Chương 561, tình tiết thần thánh, hai, hả? Ha ha! Nghe vậy, quỷ sa không nhìn được bật cười. Thằng già này, bọn ta cùng là kẻ ngoại lai like đấy, mi giả bộ quyền uy gì chứ? Quỷ sa liếc mắt nhìn lão giả với dáng vẽ muốn bị đánh. Lão giả lạnh lùng cười một tiếng, chỉ vào những cái hố lớn tối tâm đó rồi nói, những thứ bẩn thỉu đó chắc chắn đã nói với các mi rằng là bọn ta đã xâm chiến quê nhà của họ đúng không? Ô. Lẽ nào không phải sao? Quỷ sa đầy tò mò. Lão giả liên tục dễu cợt, tổ sư đời đầu phục long môn của ta đã gieo hạt giống cây thế giới trên vùng biển cả hoang vắng này vào hàng trăm ngàn năm trước. Những thứ bẩn thỉu như họ chẳng qua là nhận được ân huệ từ phục long môn của ta, từ biển cả mênh mông đến cây thế giới mà thôi, Mi cho rằng ai mới là chủ nhân thực sự ở đây. Ơ! Mẹ kiếp! Đầu óc của quỷ sa lập tức treo máy. Đây là tình tiết quái quỷ gì vậy? Quỷ sa liếc nhìn tiêu trần, hỏi, đại đế, lời nói của tên này có vài phần đáng tin. Tiêu trần khẽ vung tay, một chút vỏ của rễ cây bay vào trong tay, tiêu trần dùng tay xoa vỏ cây, vỏ cây biến thành bột mịn rơi xuống. Cây thế giới đúng là rất trẻ, không quá triệu năm tuổi. Lời nói của tiêu trần đã chứng minh gián tiếp rằng lời nói của lão giả là sự thật. Quỷ sa lộ vẽ sửng sờ làm thế nào cũng không ngờ được sự việc lại diễn biến theo hướng quái quỷ này nhưng dù sao thì quỷ xa cũng là một lão ma vật đã sống rất lâu cách suy nghĩ sẽ khác với những người bình thường cái đồ khốn nạn nhỏ nhà mi mi nói là được à ông đây còn nói nơi này thuộc quyền quản lý của ông đây cho dù những gì mi nói là thật vậy tại sao phải nhốt người ta ở nơi quái quỷ này thả về biển cả không phải là được rồi sao quỷ sa còn lớn tuổi hơn tiêu trần rất nhiều Ít nhất cũng là lão quái vật đã sống 50.000 năm rồi, có vẻ như gọi lão giả này là đồ khốn nạn nhỏ cũng không có gì sai. Quỷ sa ăn nói không kiên kỳ, khiến cho lão giả tức giận đến suýt bệnh tim tái phát ngay tại chỗ. Một người đã sống hàng nghìn năm như mình lại bị một con chim gọi là đồ khốn nạn nhỏ, ai có thể chịu đựng được chứ? Hơn nữa, lão giả còn là một trong những trưởng lão của Vân Phong, mặc dù đứng hạng ở dưới cùng nhưng cũng là một trưởng lão mà lão giả đầy hung dữ nói đã bước vào tiểu thế giới này thì hôm nay bọn mi định sẵn chỉ có một con đường chết, ngoài ra bọn họ cũng sẽ chết cùng với bọn mi. Lão giả chỉ vào những hốc cây đó, vốn dĩ cho bọn mi ở lại đây đã là một ân Huệ lớn nhất nhưng bọn mi lại dám bị đặt bừa bãi, đây là do bọn mi tự tìm đến. Khi nghe thấy lời nói tàn nhẫn này của lão giả thì từ trong những hốc cây vang lên tiếng vang xin sợ hãi Thậm chí còn có người đùng đẩy trách nhiệm cho tiêu Trần Nói rằng họ xuống biển không phải là chủ ý, là do tiêu trần ép buộc. Loại âm thanh này càng lúc càng dữ dội, thậm chí đến cuối cùng lộ ra khuynh hướng một chiều, cho dù có một vài âm thanh khác nhưng cũng nhanh chóng bị lấn át đi. Các người không được như vậy. Cô gái nhân ngư hét lên với những tiếng kêu gào khản cổ ở xung quanh. Ngay khi vừa sinh ra đã phải chờ chết trong hốc cây tăm tối này. Không nhìn thấy bầu trời, không phơi được ánh nắng, da thịt trên người không ngừng thối rửa. Trái tim của các người cũng đã thối rửa rồi sao? Cô gái suy sụp hét lớn, hơi giống với con thú nhỏ cùng đường bí lối. Nghe vậy, quỷ xa lắc đầu, sau đó thì bật cười. Nghe thấy tiếng cười như xe ngựa chuyển động của quỷ xa, lão giả cười nhạo rồi vung tay, mi cứ cười tiếp đi. Bày trận. Ngay khi lão giả dứt lời thì tất cả những người vây ở xung quanh cùng tế ra phi kiếm của mình. Trong chốc lát. Kiếm khí đã phá hủy tất cả xung quanh với tình thế dễ như trở bàn tay. Từng luồng sáng dâng lên từ dưới chân của những người bày trận. Những hoa văn phức tạp đã tạo thành một hình vẽ. Kiếm khí ngất trời bao quanh tiêu trần, vô số thanh trường kiếm hư ảo bay ra từ trong hình vẽ, mang theo sức sát thương xé toạt hư không. Những người bày trận đang nhìn tiêu trần với vẽ mặt lạnh lùng, như thể đã xác định rằng tiêu trần là một người chết. Một thanh trường kiếm hư ảo đâm thẳng vào đầu của cô gái nhân ngư, cô gái nghiến răng, đột nhiên há miệng phát ra những sóng âm chói tai. Không khí trở nên vặn vẹo dưới làn sóng âm này, những người may mắn sống sót nhìn cảnh tượng này bằng đôi mắt đầy căm phẫn. Lệnh hồ nhu, cô sẽ hại chết tất cả mọi người. Có người lớn tiếng gào rống, cho đến bây giờ họ cũng không có chút suy nghĩ phản kháng nào. Có lẽ họ vẫn đang mong đợi rằng những tiên sư này sẽ rủ chút lòng thương xót tha mạng cho họ sau khi giết chết tiêu trần. Chương 562, một đau giết chậm đúng như lời quỷ sa đã nói, quỷ gối đã lâu nên đã quên mất mình còn có đầu gối, những người này đã không thể đứng dậy được nữa. Lão giả ở trên trời cao vô cùng tức giận khi nhìn thấy cảnh tượng này thậm chí còn tức giận hơn khi đối mặt với sự nhạo bán của quỷ sa. Những con súc mat voi su nhao bang bẩn suc vat ban thiu trong mắt ông ta lại ra tay phản kháng. Đi! Trên người lão giả vụt qua một ánh sáng màu đỏ, một thanh kiếm nhỏ màu đỏ mang theo sát khí vô tận phóng thẳng về phía cô gái. Cô gái ưỡn ngực lên, quật cường nhìn ánh sáng màu đỏ đó, không chịu lùi nửa bước. Tiểu nhu! Mau chạy đi! Từng âm thanh trẻ trung vang lên, Từng đợt sóng âm nổ tung trong không gian. Rất nhiều trái tim trẻ trung cuối cùng vẫn bừng cháy lên. Luồng ánh sáng màu đỏ dễ dàng xé toạc những sóng âm này, vô cùng gớm ghiếc. Cô gái liếc nhìn tiêu trần đang làm thinh, lộ ra hai lúng đồng tiền nhỏ, người trông thực sự rất xinh đẹp. Ngay vào lúc thanh kiếm nhỏ màu đỏ sắp xuyên qua đầu của cô gái thì đất trời đột nhiên trở nên yên lặng, tất cả mọi âm thanh cũng biến mất không thấy đâu. Thời gian như thế đã ngưng động lại vào khoảnh khắc này vậy. Tất cả mọi người nhìn về phía trước của cô gái với vẻ không dám tin. Một thiếu niên dùng hai đầu ngón tay kẹp lấy thanh kiếm nhỏ màu đỏ đó lại. Tiêu Trần từ từ ngồi sổng xuống, nhẹ nhàng nâng cầm của cô gái lên. Nhìn vào đôi mắt quyến rũ như dòng xoáy biển cả của Tiêu Trần, trái tim của cô gái đập dữ dội, mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đã cảm nhận được rồi chứ? Tiêu Trần khẽ hỏi. Trái tim đang đập. Tiêu Trần buông tay ra, tự hỏi tự trả lời. Cô gái như đã hiểu, nhưng lại giống như không hiểu vậy. Răng rắc. Ngón tay của Tiêu Trần khẽ dùng lực, thanh kiếm nhỏ màu đỏ bị kẹp lấy phát ra tiếng than khóc, lại gãy ra từ giữa. Thân kiếm gãy ra nặng nề rơi xuống gốc cây và nảy lên vài cái. Lão giả ở trên bầu trời phun ra một ngụm máu tươi, phi kiếm bổn mạng bị phá hủy đã trực tiếp làm thương đến gốc rễ của ông ta. Tiêu Trần dùng tay phải cầm thanh trường đao, bóng người lao thẳng lên trên giống như pháo đạn vậy. Đao khí màu đen ngưng động trên con đường mà Tiêu Trần lao qua, tạo thành từng vòng xoáy khổng lồ. Một đao vượt thiên hà, cử thiên vũ trụ người đứng đầu, giết chậm là không thể giết hết, đồ trác rưởi vô dụng nhiều làm sao. Một giọng nói to lớn phát ra từ phía Tiêu Trần, bá đạo vô cùng, xuyên thấu lòng người. Vòng xoáy màu đen càng lúc càng gấp rút. Như thể muốn nuốt trọn vạn vật trên đời vậy Tiếng một đau Lùi một đau Ta chỉ một đau Ai dám chặn đau Sớm cũng giết Muộn cũng giết Dù sao cũng giết Thì chi bằng giết từ từ Giọng nói đó lại vang lên Tiêu trần đứng trong không trung Thanh trường đau dơ qua đầu Nhẹ nhàng và chậm rãi vung xuống Một đau giết chậm Đau khí màu đen chậm rãi phát ra từ thanh trường đau Không gian và thời gian vào lúc này đã dừng lại Đối mặt với đau khí màu đen đang chậm rãi lao tới, những người bậy trận muốn vùng vẫy, nhưng không thể cử động được. Nỗi sợ hãi vô tận toát ra từ trên người họ, có lẽ họ chưa từng nghĩ rằng mình sẽ có một ngày chờ đợi bị giết giống như lợn chó vậy. Không hề có sức lực chống trả. Đao khí màu đen xuyên qua cơ thể của họ, họ nhận ra mình lại không thể cảm thấy chút đau đớn nào. Sự cảm nhận của họ có vẻ như cũng bị trì hoãn vậy. Tiêu trần nhẹ nhàng buông cái tay đang nắm trường đao ra, trường đao lơ lửng trong không trung. Luồng đao khí màu đen đầu tiên đã đi qua, nhưng tiếp đó, luồng đao khí màu đen thứ hai phát ra từ trong đao đen. Đao khí vẫn chậm rãi tiến lên, giống như một bà lão ra ngoài đi dạo sau khi đã ăn uống no nê vậy. Luồng đao khí thứ hai chậm rãi xuyên qua cơ thể của những người bày trần, vẫn không ai cảm nhận được chút đau đớn. Mặc dù không chút đau đớn, Nhưng trơ mắt nhìn đau khí xuyên qua cơ thể của mình, đó là một chuyện khủng khiếp biết nhường nào. Có người muốn kêu lên nhưng không phát ra được âm thanh nào cả. Có người muốn chạy trốn nhưng lại không thể nhúc nhích. Quỷ sa nằm trên vai của tiêu trần, nhìn cảnh tượng này, toàn thân rung lên. Có thể dọa một lão ma đã sống hàng chục ngàn năm sợ hãi như vậy, sự kinh khủng của chiêu thức này không hề đơn giản như đang nhìn thấy bây giờ. Quỷ sa rung lên vài cái, bị dọa sợ không nhỏ. Nhưng sau đó lại cảm thấy vui vẻ, dù sao người bị đau khí tấn công cũng không phải là mình. Quỷ sa vui vẻ nhảy nhóc vài cái trên vai của Tiêu Trần, phát ra tiếng cười như mổ heo vậy. Quỷ sa liếc nhìn nói, thực ra bọn Mi đã chết rồi, chỉ là bản thân bọn Mi không cảm nhận được mà thôi. Câu nói này khiến cho mọi người kinh hồn bạc vía, không ai muốn tin vào câu nói này, suy cho cùng thì ai lại muốn tin câu nói quái quỷ rằng mình đã chết rồi chứ? Chương 563, thế giới này, những đau khí này sẽ tước đi một số nhận thức của bọn mi chẳng hạn như cảm giác đau đớn. Quỷ sa nhảy khỏi vai của Tiêu Trần, vui vẻ nhảy nhót ở trước mặt mọi người với những bước đi mất hết tính người. Bọn mi tưởng không cảm nhận được đau đớn là một điều tốt sao? Tất cả mọi người sửng sờ, không ai có thể trả lời được quỷ sa. Quỷ sa chẳng qua là tự mình giải trí mà thôi, dù sao thì lão chính là chủ nhân xem náo nhiệt mà chê chưa đủ lớn chuyện. Tao nhớ hình như một đau giết chậm này có 9981 luồng đau khí. Quỷ sa quay lại nhìn Tiêu Trần. Tiêu Trần khẽ gật đầu. Vậy thì đúng rồi, sau khi bọn Mi nhìn thấy 81 luồng đau khí xuyên qua cơ thể thì bọn Mi mới khôi phục lại cảm nhận. Quỷ sa nhảy lên vai của một cô gái xinh đẹp rồi nói tiếp, lúc đó, mọi đau đớn sẽ bùng phát trong phút chốc. Hãy tưởng tượng xem, cô gái, cô sẽ đau tới nước tiểu và phân bắn ra cùng lúc. Sau đó lập tức ở hơi. Chật chật, cái chết này quá không thể diện rồi. Những lời nói này khiến cho mọi người sợ hãi đến ruột gan vỡ vụn, nhưng họ lại không thể làm gì được cả, thậm chí đến đi chết cũng không làm được. Cái gì gọi là khủng khiếp? Một đau giết chậm này mới là nỗi kinh hoàng thực sự. Anh cả, em chóng mặt. Cái đầu của quỷ sa bị tiêu trần gõ đến choáng váng trước đó hiện đã tỉnh táo trở lại. Ơ! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một đau giết chậm. Mẹ kiếp, chiêu này sẽ bị trời phạt đấy. Ha ha. Tao thích. Anh cả, mau lên mau lên, chúng ta ăn vài người chắc không sao đâu nhỉ. Tao muốn ăn phụ nữ, trắng trẻo mềm mại. Trong phút chốc, cái chợ lại mở cửa rồi. Quỷ xa đang vui vẻ làm thuyết minh, cả người lập tức trở nên không ổn. Im miệng hết cho ông. Được rồi. Anh cả. Không thành vấn đề, anh cả. Bóng dáng đứng trong không trung chấp tay ra sau của tiêu trần đột nhiên hóa thành một làn sương đen rồi biến mất. Khi xuất hiện trở lại thì hắn đã ở bên cạnh lão giả rồi. Lão giả đầy kinh hãi nhìn tiêu trần, không biết tại sao người ở trước mặt này lại kinh khủng đến như vậy. Phong lâm kiếm trần lại không có tác dụng với người này. Hơn nữa, chỉ với một chiêu đã phá vỡ kiếm trần mà họ tự hào. Thậm chí họ còn có thể sẽ bị tiêu diệt toàn bộ. Tiêu Trần đặt một ngón tay lên đầu của lão giả và bắt đầu sưu hồn. May thay vì một đau giết chậm nên lão giả không cảm nhận được sự đau đớn của sưu hồn, nếu không thì e rằng lão giả sẽ phát điên ngay tại chỗ. Rất nhiều thông tin đổ dồn vào trong tâm trí của Tiêu Trần. Hóa ra sau khi đại thế giới sụp đổ, Phục Long Môn của Phục Long Châu đã dẫn các đệ tử trong môn bước vào tiểu thế giới này. Đồng thời còn có rất nhiều người của tông môn khác bước vào, số lượng của những người này cộng lại rất nhiều, tổng số lại có hơn 200.000 người. Cộng với những người của Phục Long Môn, người tu hành từ đại thế giới đến đây e rằng lên đến gần 300.000 người. 300.000 người tu hành, dù luôn sức mạnh này đặt ở đâu thì e rằng cũng có thể ảnh hưởng đến xu hướng chung của thế giới. Phục Long Môn đã đánh tan tất cả môn phái, sau đó tích hợp lại tạo thành một môn phái mới toanh, gọi là Vân Phong. Đại bản doanh của Vân Phong nằm trên đỉnh của cây thế giới, cũng là nơi có linh khí dày đặc nhất. Toàn bộ cây thế giới này được chia thành bốn phần, có sự phân chia cấp bậc nghiêm ngặt. Vị trí gốc trễ của cây thế giới cũng chính là nơi tiêu trần đang đứng bây giờ, gọi là khí mục. Đây là nơi ở của dân bản xứ, cũng dùng để đầy ải những môn khách đã phạm sai lầm, nơi này không có linh khí, chỉ có sự bẩn thiểu vô tận. Khi đến đây thì nghiem ngat vi tri goc re cua nghĩa với goi la khi nguc đay la sẽ không có ngày ngóc đầu dậy tầng bên trên gọi là trường lưu toái đảo đó là nơi sinh sống của người có tu vi thấp nhất chỉ khi nào đạt đến một cảnh giới nhất định thì mới có thể lên tầng trên nhưng linh khí ở trường lưu toái đảo cũng không phải rất đủ nên có rất ít người có thể leo lên tầng trên lên thêm một tầng nữa gọi là long huyết thiên thành đây chính là nơi cốt cán cũng chính là lực lượng trung kiên của vân phong nơi trên cùng nhất chính là nơi kiểm soát toàn bộ cây thế giới Gọi là vân đỉnh thiên cung, tất cả những đại năng cũng sinh sống ở đây. Cả cây thế giới, từ tầng trên đến tầng dưới cùng có tổng cộng bốn tầng, cấu trúc giống như một kim tự tháp vậy. Và tất nhiên tài nguyên của bốn tầng cũng giống như kim tự tháp. Tài nguyên của tầng trên cùng là tốt nhất, cuộc sống ở tầng dưới cùng là thê thảm hơn nhiều. Sự phân bổ tài nguyên của cả cây thế giới không đồng đều, cũng khiến cho người tu hành ở đây không ngừng tranh giành vì sự sống còn và tài nguyên. Chương 564, Thế giới này, hai, Lão Giả ở trước mặt là một trong những người phụ trách của Trường Lưu Toái Đảo, có một địa vị nhất định trong Vân Phong, nhưng không cao. Tiêu Trần cũng phát hiện ra thông tin của Thiên Ma Độ trong tâm trí của Lão Giả, nhưng vì địa vị của Lão Giả không cao nên dường như là không thể chạm vào cơ mật cốt lõi. Từ trong thông tin chỉ có thể khẳng định rằng Thiên Ma Độ chính là thứ do Vân Phong này tạo ra. Nhưng đây đã đủ rồi. Vì đã biết được kế hoạch thiên ma độ được thực hiện ở đây, vậy thì tất cả đã không còn là vấn đề nữa. Tiêu Trần ngước đầu lên nhìn phía trên. Xem ra phải đến tầng trên cùng nhất mới có thể làm rõ đầu đuôi mọi chuyện. Lúc này, thập nhất lắm la lắm lét không biết từ đâu chui ra, đến bên cạnh Tiêu Trần, kéo lấy góc áo của Tiêu Trần với vẻ mặt không vui. Kaka, bà lão đó muốn em đến thần điện gì đó, nói rằng đi thừa kế sức mạnh và ký ức gì đấy. Trong thông tin mà tiêu trần có được từ lão giả đó có một phần thông tin liên quan đến thần điện. Thần điên là nơi sinh sống của thủ linh cây thế giới, nằm trên đỉnh của cây thế giới, nhưng thần điện đã bị người khác chiếm giữ từ lâu. Lúc này, một bà lão mù được một đám người dìu đến bên cạnh tiêu trần. Nhìn thấy những người xung quanh cứng đờ, họ cũng sợ hãi không dám nhìn thẳng. Sau khi phát hiện những người này dường như không có phản ứng gì thì họ mới cảm thấy nhẹ nhõm. Cô gái nhân ngư mừng rỡ kể cho bà lão nghe về những chuyện vừa xảy ra. Nhưng trên mặt của tất cả mọi người cũng mang theo vẻ tuyệt vọng sâu sắc. Họ biết điều tiếp theo chào đón họ chính là một cuộc tàn sát điên cuồng. Lúc này, có rất nhiều bóng người bước ra khỏi hàng hốc cây, trong đó có rất nhiều khuôn mặt non nớt. Những khuôn mặt non nớt này nhìn tiêu trần với vẻ ngưỡng mộ. Bà lão đột nhiên quỳ xuống trước mặt tiêu trần. bột bột bột khấu đầu vài cái. Cầu xin tiên sư hãy cứu những đứa trẻ này, những xương dạ như chúng tôi có sống hay không xuong gia nhu chung toi co không quan trọng, nhưng bọn chúng còn nhỏ, bọn chúng nên sống tiếp. Tiêu Trần chỉ ngẩng đầu nhìn chầm chầm lên phía trên, như thể không nghe thấy lời của bà lão vậy. Thập nhất thấy đầu của bà lão đã khấu đến chảy máu, kéo lấy góc áo của Tiêu Trần nhưng không dám lên tiếng, sợ sẽ khiến Tiêu Trần không vui. Tiêu Trần nhẹ nhàng phất tay lên, một quả cầu nhỏ màu đen xuất hiện trước mặt. Quỷ sa vừa nhìn thấy quả cầu nhỏ kia lập tức không khống chế được trung lên. Những quả cầu nhỏ màu đen này đều là tiêu trần cất giữ, nhưng trong đó có một quả cầu, lại là màu trắng, trong đám cầu màu đen nó trở nên rất chói mắt. Tiêu trần lấy quả cầu nhỏ màu trắng kia bắn ra ngoài biển, rồi thu hồi những quả cầu đen, lẳng lặng đứng trên rễ cây nhìn ra biển. Quả cầu nhỏ màu trắng bay đi rất xa rất xa. Thời gian chờ lâu đến mức thậm chí còn có người cho rằng nó đã bay đến đường chân trời. Không gian chìm trong im lặng tuyệt đối, tất cả mọi người không phát ra chút tiếng động nào, tất cả nhìn ra mặt biển xa xôi. Trong lòng mỗi người đều có cảm giác sẽ có chuyện xảy ra. Quả cầu nhỏ màu trắng rơi xuống biển, bắn ra một chút bọt sóng. Quỷ xa nhìn về đằng xa, đột nhiên thân thể hơi rung lên, không thể tin nổi tràn ngập đôi mắt. Đại đế! Chẳng lẽ là sinh vật trong truyền thuyết kia? Tiêu Trần không trả lời, chỉ gật đầu nhẹ. Lúc này mặt biển tỉnh lặng đột nhiên dậy sóng. Từ phía xa vang lên tiếng u u, giống như tiếng sắm trên. Chỉ thấy đường chân trời trên mặt biển xuất hiện một đường màu trắng. Đường màu trắng kia dần dần kéo dài, biến lớn, quét ngang toàn bộ mặt biển. Lại gần một chút thì thấy sóng trắng cuồn cuộn, tạo thành một bức tường nước cao tới trăm mét khí thế ngất trời giống như có thiên quân vạn mã cùng xông tới. Cảnh tượng thần kỳ này khiến mọi người sợ tới mức vỡ mật. Bà lão mù dẫn đầu quỳ gối trên rễ cây, không ngừng cầu nguyện với biển cả. Thập nhất kéo góc áo tiêu trần, khuôn mặt nhỏ trắng bệt hỏi, anh à, đây? Đây là gì thế? Tiêu trần không trả lời, quỷ sa lắc lư đầu cười nói, vì chủng thời viễn cổ, thôn hải kinh. Thập nhất nghe không hiểu, chỉ có thể giật mình nhìn quỷ sa. Quỹ sa đắc ý vào giặc nói, thôn hải kinh này vô cùng khổng lồ, có thể dài đến mấy ngàn dặm, nhì từ xa giống như một hòn đảo trôi nổi trên biển. Thôn hải kinh trong truyền thuyết này còn vô cùng mẩn cảm với mấy thứ bảo vật, cho nên còn được gọi cá voi tầm bảo. Tính tình thôn hải kinh hiền lành lương thiện, cũng bởi vì đặc tính này mà thường bị đại năng thời viễn cổ nô dịch, đã không còn thấy xuất hiện từ rất lâu trước kia. Nhiều người nói trong Tây Đại Đế có một con thôn hải kinh nhưng ta đâu có tin. Thì ra là thật. Chương 565, tạm biệt lúc này trên mặt biển có một cột nước bắn lên cao, giống như con rồng lớn phóng thẳng về phía chân trời. Tiếp theo tiếng kêu giống như trẻ con vang lên khắp trời đất, một sinh vật cực lớn không gì sánh bằng chậm rãi ngoi lên khỏi mặt biển. Cơn sóng lớn đánh lên trên rễ cây, dường như toàn bộ cây thế giới đều đang chấn động. Đến. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói một câu, sinh vật vắt ngang cả mặt biển chậm rãi bơi về phía Tiêu Trần. Toàn bộ biển dường như đang chấn động khi nó bơi. Được rồi. Lúc nó đến cách rễ cây khoảng mấy chục dặm, Tiêu Trần vẫy tay, ý bảo nó ngừng ở chỗ đó. Tiếng kêu giống như trẻ con kia lần thứ hai vang lên, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cảm xúc trong tiếng kêu kia, vừa vui vẻ vừa có chút làm nũng. Mặt biển bắt đầu dâng lên. Một cái đầu cực kỳ lớn ngoi ra khỏi mặt biển, tự đằng xa nhìn lại, cái đầu to lớn kia dường như đang mỉm cười, còn khiến cho người ta có cảm giác hơi khờ khảo. Hiếm thấy trong mắt tiêu trần có một chút dịu dàng. Đã lâu không gặp, bé con. Ếc ếc. Tiếng kêu con SS tieng keu tre con kia lại vang lên. Dường như nó đang rất vui vẻ. Thôn hải kình này là được tiêu trần cứu, lúc trước gặp được nó cùng lắm chỉ lớn bằng bàn tay. Suýt chút nữa đã bỏ mạng trong miệng người đánh cá. Sau đó dưới sự chăm sóc của Tiêu Trần mới từng ngày trưởng thành thành quái vật khổng lồ như bây giờ. Sau này nơi đây chính là nhà của mày. Tiêu Trần vẫy tay, dường như đang tạm biệt. Thôn Hải Kinh hơi không hiểu vì sao chủ nhân vừa gặp mặt đã tạm biệt nó. Tiếng kêu bi thương vang lên khắp cả đất trời. Duyên phận của mày và tao đã hết, kể từ hôm nay trở đi ngoan ngoãn ở đây tu hành, một ngày nào đó biến thành công bằng. Sống tự do vui vẻ. Hiếm khi tiêu trần nói nhiều như vậy, bé, con này là một tay tiêu trần nuôi lớn, tiêu trần hoàn toàn xem như con trai mà nuôi. Đột nhiên rời xa chắc chắn không nở. SS. Tiếng trẻ con vang vọng không dứt trong trời đất. Nó là do tiêu trần nuôi lớn, đương nhiên hiểu rất rõ tính tiêu trần, nó biết nó không thay đổi được gì cả. Tiêu trần quay đầu lại nói với bà lão mù, kêu mọi người đến sống trên người đứa trẻ kia đi. Biển cả mới là chỗ thuộc về các người. Mọi người không tin nổi, đến sống trên người một con cá. Chuyện không thể nào. Ánh mắt quỷ xa tràn nập dễu cợt, đúng là một lũ ngốc, thôn hải kinh này có thể di chuyển trên mặt biển một cách nhẹ nhàng, có thể đưa các người đi khắp biển cả này. Quả thật không thoải mái lắm. Bé con này trời sinh tính tình hiền lành lương thiện, gần gũi với nhân tộc, sẽ không rảnh tới nổi coi các người thành độ ăn đâu. Lại còn có thể tìm báu vật, quả thật là một bão mẫu vạn năng, các người đúng là gặp phải vận cứt chó mà. Quỷ sa nói xong còn tự chảy nước miếng, hận không thể đi lên ông thôn Hải Kình hôn hai cái. Thôn Hải Kình đã gần như tuyệt chủng, còn trong tay Tiêu Trần có thể là nói là con duy nhất trên đời, có thể nghĩ nó quý báu tới mức nào. Đi thôi. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói một câu, bế thập nhất lên, đạp một bước thật mạnh lên rễ cây chạy về phía trước giống như muốn phóng lên cao. SS. Tiếng kêu bi thương vang lên, đưa tiễn tiêu trần, cũng là đặt một dấu chấm hết cho đoạn duyên phận này. Người đầu tiên phản ứng lại nhìn tiêu trần biến mất là cô bé người cá kia. Cô bé nhìn thôn hải kinh, cắn răng, nhảy xuống biển. Một dòng nước dịu dàng vây lấy cô bé, chậm rãi đưa cô bé lên trên lưng thôn hải kinh. SS. Tiếng kêu trẻ con lại vang lên một lần nữa tự như đang thúc giục những người đang do dự chưa quyết định nhìn một cảnh này tất cả mọi người buông xuống đề phòng trong lòng nhảy vào trong biển trên mặt vài người lớn tuổi hiện lên vẻ vui mừng nhưng lại không đi theo đám người lên lưng thôn hải kinh bọn họ đã già lắm rồi dù cho cây thế giới này này là do ai trồng bọn họ đều đã sống ở đây đời này qua đời khác nơi này là nhà của họ người già luôn luôn có cố chấp lá rụng về cội những người già vẫy tay từ biệt đám người đứng chen chúc trên lưng thôn hải kình tiếng khóc thương vang vọng trên mặt biển thật lâu không dứt thôn hải kình ngẩng đầu nhìn lên không trung chủ nhân đã biến mất ở nơi đó nước mắt nóng bỏng xẹt qua đáy mắt bé con biết có thể mình mãi mãi cũng không thể gặp lại chủ nhân nữa ss tiếng khóc nỉ non vang khắp biển cả thôn hải kình chậm rãi khởi hành rất lâu về sau Một chủng tộc truyền kỳ ra đời dưới vũ trụ này. Có một truyền thuyết về bọn họ là, những người bé xíu như chấm nhỏ trên lưng cá voi, người trong tộc kia đều là cao thủ. Bọn họ vượt qua vũ trụ, đi qua vô số biển sao trời, dường như đang tìm kiếm một người, tên là Tiêu Trần. Chương 566, Kinh Sợ Trường Lưu Toái Đảo vậy mà nơi này lại là một vùng đất không sai nơi này là một vùng đất hàng thật giá thật mặc dù tiêu trần thân là đại đế cũng bị cảnh tượng trước mắt làm cho chấn động không nhẹ trước đây tiêu trần đã phát họa ra hình dáng đại khái của cây thế giới nhưng không sao tưởng tượng ra được dáng vẻ trước mắt này nhánh cây giống như núi lớn đồ sộ vương lên không trung nhưng mà trên nhánh cây lại không phải lá cây mà là những đảo nhỏ đảo nhỏ chằng chịt không biết có bao nhiêu liếc mắt không nhìn thấy ranh giới Có những đảo nhỏ cách nhau rất gần hoặc rất xa. Có ngọn lửa ngập trời, có sóng xanh dập dờn, có gió to cuồn cuồn, cảnh tượng này thật sự chấn động lòng người. Tiêu Trần đứng trong không trung nhìn thật lâu, gật đầu nhẹ, cảnh tượng trước mắt đối với Tiêu Trần hắn mà nói cũng coi như cảnh đẹp. Đại đế, ngài nói xem ngài thả thôn hải kình như vậy có phải rất đáng tiếc không? Đúng đấy đúng đấy, ngài không cần thì đưa cho chúng tôi cũng được mà. Nhóc con kia chính là nơi cất giữ báu vật thiên nhiên, trên đường tu hành không cần lo lắng về tài nguyên nữa. Suốt đường đi mấy người quỷ xa vẫn luôn lãi nhãi. Tiêu trần xua tay, mỗi cái đầu chim ăn một nắm đắm. Cốc cốc cốc. Ngoại trừ đầu chim ở giữa, mấy đầu chim còn lại đều lệ lưỡi bất tỉnh nhân sự. Đầu chim ở giữa rất biết điều ngầm miệng lại, hỏi, đại đế muốn đi xuống xem à. Tiêu trần lắc đầu nói, lên thẳng trên cùng đi. Tiêu Trần bay về phía trước, quỷ sa suy nghĩ rất lâu vẫn không có nhìn được, hỏi, đại đế thật sự không đau lòng khi thả thôn hải kình sao. Tiêu Trần lắc đầu, chỗ này có lẽ không có thứ có thể gây hại cho nó, là nơi tốt nhất nó thuộc về. Ông bác ngài cũng nghĩ thông thật đấy. Quỷ sa nói thầm một tiếng. Lúc này trên đỉnh đầu đột nhiên vang lên một trận dao động kỳ lạ. Một đám ký hiệu bí ẩn xuất hiện trên không trung, chỉ chíp đến da đầu người nhìn thấy tê dại ký hiệu tỏa ra hào quang chói mắt dường như muốn ngăn cản tiêu trần tiếp tục bay lên cấm chế quỷ sa lắc lư đầu nói tiếp chắc là thiết kế để đề phòng người tầng dưới tự ý lên tầng trên tiêu trần gật đầu đưa tay ra nhẹ nhàng chấm lên một trong những ký hiệu kia ký hiệu kia tỏa ra dao động mãnh liệt rất bày xích tiêu trần một luồng ma khí mạnh mẽ từ trên tay tiêu trần tràn ra chỉ một thoáng đã tràn ngập khắp nơi trong vòng thời gian máy hô hấp Ký hiệu trước mắt đã bị nhuộm thành màu đen nhánh. Cũng không hề có ánh sáng chớp lóe. Mà khí này của đại đế lợi hại ghê, cái gì cũng ăn mòn được. Quỷ sa hâm mộ nói. Đột nhiên trên không trung vang lên tiếng thét chói tai, màn trời bắt đầu vặn vẹo không theo quy tắc. Xem thường cấm chế này rồi. Tiêu Trần nhẹ nhàng nói một câu, đột nhiên quay đầu lại nhìn thoáng qua phía dưới. Quỷ sa lại có vẻ rất hương phấn, bởi vì lại có trò vui để xem. Lúc này, ở phía trên trường lưu toái đảo bên dưới, trong một hòn đảo nhỏ tràn ngap ánh sáng màu vàng kim, một ông lão lẳng lặng đứng trước một cái chuông lớn. Vẽ mặt ông lão nghiêm nghị nhìn lên không trung. Ông ta là người trong coi chuông kinh thần này. Chỉ cần gõ chuông này vang lên một tiếng, cả cây thế giới sẽ bị chấn động, tất cả mọi người nhận được tin tức, tiến vào trạng thái đề phòng cấp cao nhất. Ngàn năm nay, cái chuông này chưa từng vang lên. Bởi vì trên cây thế giới này ước chừng có hơn 300.000 người tu hành, đại năng trên vân đỉnh thiên cung đã không dưới trăm người, lực lượng như vậy có thể khiến cho bất cứ kẻ nào rung rảy. Nhưng hôm nay vẻ mặt của ông lão lại nghiêm túc lạ thường, bởi vì ông ta cảm nhận được sự nao run hãi trước nay chưa từng có. Ông lão cố gắng trận mắt nhìn tron mat nhin không trung. Dường như ở chỗ đó có một mặt trời màu đen đang lấp lánh rực rỡ. Ông lão đột nhiên hét thảm, nháy mắt đã nằm sụi lơ dưới đất. Đôi mắt chảy máu đỏ tươi. Dường như ông ta nhìn thấy một thiếu niên tóc đen, thiếu niên chỉ quay đầu lại nhìn thoáng qua, ông ta đã không chịu nổi áp lực kia. Càng khiến cho ông ta sợ hãi chính là ánh mắt của thiếu niên là sự hờ hững, lạnh nhạt đối với vạn vật, bao gồm sinh mạng. Ông ta chưa từng cảm nhận được loại sợ hãi này, đến cả người phụ nữ trong thần điện kia cũng chưa từng mang đến cho ông ta cảm giác này. Ông lão dãy dùa đứng lên, nhắm lao day du đôi mắt đang không ngừng đổ máu. Mò mẫn đến chỗ chú y gõ chuông. Bòng, bòng, bòng. Đây là lần đầu tiên trong nghìn năm qua chuông kinh thần vang lên, hơn nửa còn là tận chín lần. Tiếng chuông lớn vang khắp toàn bộ cây thế giới, trời đất không ngừng rung động trong tiếng chuông này. Chuông kinh thần vang lên, cửu thiên hỗn độn kiếm trận. Một ông lão đứng trên một hòn đảo nhỏ, vẽ mặt lạnh lùng cắm thanh trường kiếm trong tay xuống đất. Chương 567, Kinh Sợ, hai đảo nhỏ nháy mắt chấn động, giống như có quái vật khổng lồ sắp xuất thế. Tiếp theo một trận pháp lập loè ánh sáng màu vàng kim xuất hiện dưới chân ông ta, ánh sáng xông thẳng về phía chân trời. Luồng sáng kia giống như một tín hiệu, tiếp theo là luồng sáng thứ hai, thứ ba. Vô số luồng ánh sáng. Khắp cả màn trời bị ánh sáng màu vàng kim chiếu sáng, hầu như trên tất cả đảo nhỏ đều có ánh sáng chiếu lên kiếm khí xé rách không trung, mang theo cảm giác áp bức không gì sánh kịp. Trên một tầng của trường lưu Toái đảo, Long Huyết Thiên Thành. Long Huyết Thiên Thành là một thành trị rất lớn. Xung quanh lại có vô số thành nhỏ nối tiếp nhau. Thực lực người ở chỗ vân phong này rất mạnh, tuy rằng chỉ có hơn trăm ngàn người mà thôi, nhưng tuyệt đối là một lực lượng không thể bỏ qua. Thành chủ Long Huyết Thiên Thành là một người đàn ông trung niên có khí tức vô cùng bá đạo. Ông ta đứng trên đầu tường, lẳng lặng lắng nghe tiếng chung kinh thần. Pu. Tiếng kẹn thê lương vang lên, trên người người đàn ông trung niên tự động bao trùm chiến giáp màu đen, một cây kích lớn xuất hiện trong tay. Kinh thần quân, theo ta giết địch. Giọng người đàn ông trung niên rền vang như tiếng sắm. Từng dòng nước lũ màu đen tự trong thành tràn ra. Chiến ý ngập trời dường như có thể nhấn chìm cả trời đất. Một con chiến mã màu đen đạp lên không trung mà đến. Người đàn ông trung niên nhảy lên lưng ngựa. Đại kíp vung lên, toàn quân tiến lên. Gió to nổi, hoàng hôn chìm, trong màn đêm, người không về. Tầng cao nhất cây thế giới, vân đỉnh thiên cung. Nơi này chỉ có một chiếc lá cây mà thôi, nhưng chiếc lá này lại vô cùng lớn, như một vùng đất. Trung tâm lá cây có một tòa thần điện màu vàng kim. Có vài ông lão ngồi xếp bằng ở những chỗ lá cây, có người gậy trơ xương, có người lại béo như Phật cười. Nhưng giống nhau là trên người những người này đều tỏa ra khí tức như có như không vô cùng khủng khiếp. Bọn họ đều là trưởng lão của Vân Phong, cũng là chỗ dựa lớn nhất của toàn Vân Phong, muốn vào vân đỉnh thiên cung tu hành, yêu cầu thấp nhất chính là đạt tới thần nhất cảnh, cũng chính là đại năng mà mọi người hay nói. Nơi này có hơn trăm vị đại năng, cho dù là hạo nhiên đại thế giới cũng không có bất kỳ tông môn nào có chiến lực khủng khiếp tới mức này. Cửa lớn thần điện màu vàng kim đột nhiên mở ra, Tất cả mọi người mở mắt, trong ánh mắt tràn ngập không thể tin nổi. Bởi vì cánh cửa này ngàn năm nay chưa hề mở ra. Từng bóng người từ bốn phương tám hướng đi tới, vây quanh trước đại môn thần điện Khuất cánh cửa, một hình bóng mỹ lệ bước ra, hào quang tỏa sáng khắp người, tuy không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng nhìn từng đường công tinh tế, chắc chắn đây là tuyệt sắc giai nhân. Cô ta biến nhát duỗi eo một cái rồi cười nhẹ, hiện rõ một chút khiêu khích cùng mấy phần quyến rũ. Phong chủ, chung kinh thần vang lên rồi. Một lão già có vết sẹo dài trên mắt cung kính cuối người và lo lắng nói. Cô ta đưa tay lên, dồn hết sự tập trung vào đó, từng giây trôi qua, tất cả mọi thứ xung quanh như không tồn tại. Phong chủ. Lão già nhẹ giọng quát. Cô ta bình tĩnh buông tay xuống, đáp lại, có vẻ chúng ta gây sự nhầm người rồi. Hay, bỏ đi, đại họa sắp tới rồi. Nói xong. Cô liền xoay bóng lưng quạng cu ẻ cô đơn lại, đi vào trong thần điện. Đám người đứng trước đại môn hai mặt nhìn nhau, trong lòng chấn động, đại họa. Lão già có vết sẹo trên mắt lạnh lùng tuyên bố, tất cả giải tán, để xem xem ai có thể mang đến đại họa cho 30 vạn người tu hành tại vân phong ta đây. Tiêu Trần khẽ ngẩng đầu lên, ánh mắt như có thể nhìn thấu tầng mây. Ánh mắt quỷ xa dần trở nên nặng nề, cảm nhận khí tức kinh khủng trên bầu trời. Đại đế, sợ rằng với thực lực hiện tại của ngài sẽ không thể đối đầu với nhiều cường giả như vậy. Quỷ sa lo lắng nói. Dù vậy, so với lúc tiêu trần ở thời Hoàng Kim, đám gọi là cường giả này cũng chỉ là bầy gà mà thôi. Nhưng thời thế bây giờ, sức mạnh của tiêu trần cùng lắm cũng chỉ đạt tới ba 30% sức mạnh lúc trước mà thôi. Dùng tối đa 30% sức mạnh đánh nhau với bầy gà, bất cẩn một chút là bị đám gà mổ đến chết. Tiêu trần trầm lặng. Mà khí trên người trào ra mảnh liệt. Đại đế, tục ngữ có câu, rừng xanh còn đó, lo gì không củi đốt, trước hết ngài nên tránh chắn đầu gió, đợi sau này lấy lại sức mạnh rồi quay lại phục thù, giết hết bọn hắn. Quỷ sa hao tâm tổn sức khuyên nhũ như vậy cũng không phải vì lo lắng cho tiêu trần, mà là đang lo lắng cho chính mình. Lỡ mây tiêu trần gặp nạn, chắc chắn kết cục của hắn ta cũng chẳng tốt đẹp gì. Chạy đâu cũng không thoát. Tiêu Trần nhìn quỷ xa, trong ánh mắt đen tuyền lóe lên tia sáng đỏ. Hắn khẽ cười. dáng vẽ từ đầu đến chân đúng là đẹp không tỵ vết, duy chỉ có khóe môi hiện lên chút chua xót, nhưng cũng nhanh chóng biến mất. Chương 568, mà tướng quỷ Sa sửng sờ, từ trước đến nay hắn ta chỉ nhìn thấy Tiêu Trần cười đúng một lần. Nhưng hắn ta không bao giờ có thể quên được hậu quả của nụ cười đó. Lần đó, thông thiên đại đế phát động đại chiến, về sau thế nhân xưng đó là vạn thần kiếp. Quy mô khủng khiếp, ma vực, hạo nhiên đại thế giới, minh bộ đại thế giới cũng không thoát khỏi chiến hỏa. Thương vong nặng nề đến mức không ai tưởng tượng nổi. Thậm chí vô số, lão quái vật, trường tồn đều bỏ mạng trong đại chiến lần đó, vì lẽ đó mà hậu thế lấy danh vạn thần kiếp, nghĩa là kiếp nạn của vạn vị thần. Không ai thoát khỏi. Thông thiên đại đế đơn thương độc mã giết đến máu chảy thành sông, thi thể chất thành núi, đến lúc vô số đại tông môn dập đầu nhận thua mới đặt dấu chấm hết cho cuộc đại chiến này. Quỷ sa trùng mình, người như vậy làm sao có thể lui nửa bước? Hắn ta đập cánh bay lên, chọc lấy cô bé thập nhất đang sợ hãi đứng đó rồi bay đi tránh xa nơi này. Lúc này, mà khí bên người tiêu trần càng ngày càng dày đặc, tóc đen bay phất phới, một luồng khí tức cùng bão phóng lên tận trời. Tiêu trần bước ra, không gian dưới bước chân vỡ nát như tấm gương mỏng, cả thế giới như bị nhấn chìm trong ma khí khủng bố. Đây chính là khi tiêu trần bọc phát ma tính, là lúc hắn trở thành một nhân cách khác, tàn nhẫn và khát máu. Lúc này, từng luồng hoàng kim kiếm khí dâng lên. Thế giới đổi sắc, lập tức tràn ngập hào quang. Đột nhiên cả không gian rung lên, những thanh kiếm hoàng kim khổng lồ kia bắt đầu đổi hướng. Tụ lại thành một vòng tròn che khuất bầu trời. Đường kính không dưới vạn thước Từng thanh kiếm đằng đằng sát khí Như có thể chém tan vạn vật Tất cả thắng hướng đánh tới tiêu trần Kiếm khí màu hoàng kim tập hợp lại Hình thành một cơn lốc kinh khủng Quỷ sa thấy vậy liền lạnh hết cả sóng lưng Sức mạnh kinh thiên động địa như vậy Sợ rằng cường giả thần cảnh cũng trực tiếp bốc hơi Ánh mắt của tiêu trần chuyển thành màu đỏ Giáng vẽ đo Dáng tú bổng hóa đáng sợ tột cùng như một tên hung thần ác ma đến từ cửu U, địa ngục. Gương mặt trắng trẻo của Tiêu Trần bỗng bốc lên từng sợi khí màu đen, từng sợi từng sợi lan tràn như dung đất chạy dưới tuyết. Tức thì, khuôn mặt hắn thay đổi đáng sợ, đôi mắt Tiêu Trần lội ra, chi chiếc sợi máu bao phủ toàn bộ nhãn cầu, miệng hắn đứt ra, từng cái răng trắng tinh chen chút mọc lên, dần trở nên sắc nhọn. Đến một lúc sau thì mới dừng lại. Gương mặt giờ như bị cái miệng nứt toát chia ra hai nửa. Ác quỷ nhìn vào còn thấy sợ. Cà ca, ca, ca ca bị sao vậy? Thập nhất sợ hãi nói. Quỷ sa trịnh trọng thốt lên, ma tướng. Một con hung thú khác máu nhất, hung hãn nhất cũng có thể nảy sinh lòng trắc ẩn vào một lúc nào đó. Nhưng với ma tướng, tuyệt nhiên chính xác nhất với hai chữ, vô tâm. Quỷ sa nhớ lại những gì tiêu trần từng làm trước đó không lâu, chăm sóc cô bé thập nhất, phóng sinh cá voi. Giải cứu cư dân bản địa tại thế giới thụ khỏi biển khổ. Từng hành động này đều chứng minh Tiêu Trần có lòng trắc ẩn, hoàn toàn trái ngược với ma tướng trước mặt. Không có cách nào giải thích được tại sao. Chẳng lẽ những gì Tiêu Trần làm trước kia đều là giả sao? Chẳng lẽ tác ma Tiêu Trần trước mắt đây mới là bản chất của hắn sao? Nhìn Tiêu Trần bộc phát ma tướng, quỷ xa không dám ở lại đây một giây nào nữa, sợ sẽ trở thành mục tiêu của hắn. Một khi tiến vào trạng thái này, chỉ có giết hết tất cả sinh linh trong tầm mắt thì mới có thể tỉnh táo trở lại. Vậy nên quỷ xa chỉ có thể nhanh chóng cắp theo thập nhất bay đi thật xa. Đúng lúc này, trên bầu trời vang lên tiếng ngừa hí, báo hiệu đại chiến bắt đầu. Một đạo quân lũ lượt tiến tới. Thống lĩnh bởi một tráng hán cầm đại kích, kích, một loại vũ khí lạnh thời Trung Hoa cổ đại. Khí thế như hồng, sát ý trùng thiên, ngạo nghệ đánh xuống tiêu trần. Trên có sát quân, dưới có kiếm khí. Tiêu Trần bị vây lại, dường như không lối thoát. Nhưng bỗng nhiên, đôi mắt hắn biến đổi, tỏa ra sát khí kinh thiên động địa. Từng luồng ma khí xoay quanh Tiêu Trần, khiến bóng dáng của hắn như ẩn như hiện. Ngay lúc tưởng chừng như tất cả sẽ va chạm kịch liệt, Tiêu Trần đột nhiên cử động. Bóng dáng hắn vút lên, giống như một kẻ điên, dùng thân thể của mình xông vào đạo quân phía trên. Thấy Tiêu Trần xông tới. Tráng hán khẽ nheo mắt lại, khí thế đạt tới cực điểm. Không gian xung quanh ông ta vặn vẹo, vỡ nát, một luồng khí lạnh lẽo bao trùm lên. Tiêu trần không tránh né. Bùm! Mà khí màu đen và sát ý màu đỏ va chạm dữ dội trên không trung. Cả thế giới rung chuyển, một làn sóng xung kích đáng sợ có thể thấy bằng mắt thường khuếch tán ra xung quanh. Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về chỗ này. Mà khí! Sát ý sau khi va chạm cũng dần dần tiêu tan, không gian bên trên như dừng lại tại khoảnh khắc đó. Chương 569, Đại chiến tiêu trận dùng tay giữ chặt đại kích của tráng hán kia, cái miệng đầy răng nhọn của hán mở ra, ánh mắt dễu cực. Ông ta lập tức đổ mồ hôi, chậm rãi quay đầu ra sức hét lớn, kinh thần quân nghe lệnh, toàn quân lập tức trút lui. vừa nói xong Đột nhiên cả người ông ta lẫn chiến mã đều nổ tung, từng mảnh thịt vùng, máu tươi văng tung tué. Đại kích toe đai rơi xuống, rung động đinh tai nhức ốc. Cùng lúc đó, một tiếng hét thê lương từ đại quân phía sau vang vòng. Một bóng đen vụt qua, chọc lấy thanh đại kích kia, đợi đến lúc nó dừng lại hẳn mới nhận ra đây là một chiến binh mặt giáp đen. Đại quân kinh thần ta, hoặc là gia ngựa bọc thay, hoặc là mã đáo thành công, chưa bao giờ có chuyện rút lui. Toàn quân, theo ta xong trận. Chiến binh giáp đen cất giọng hào hùng, bi tráng, nhưng cũng ẩn chứa sự êm dịu, hiển nhiên đây là giọng của một người phụ nữ. Cô ta cởi bỏ mũ giáp đen, làn tóc đen nhánh tung bay trong gió. Phu quân, tuyết nhi đoàn tụ với huynh. Nhìn xuống đống thịt vụn bên dưới, lòng đau thắt nở nụ cười đau nhói. Dê tê tê tê tê. Cô ta siết chặt đại kích trong tay, cả người ầm ầm khí thế lao thẳng đến tiêu trần. Tiếng kèn vang lên, đại chiến phát động, đại quân lũ lượt đánh tới. Cái chết của tráng hán kia đã triệt để kích phát nộ khí, đẩy khí thế của đại quân lên cao nhất. Chiến ý không gì sánh được dân trào, sát khí vô hình ngưng tụ hóa hữu hình, hóa thành một con hổ đỏ khổng lồ trên không trung rồi dương nanh vút đánh về phía tiêu trần. Tiêu trần gầm lên, tự như tiếng rồng ngâm. Hán cúi người, chân đạp mạnh vào hư không, cả người lao thẳng, vút qua như sao băng đồng thời mà khí cũng bộc phát hóa thành hình rồng bao phủ bên ngoài tiêu trần toàn thân nó lấp lóe từng tia sét đôi mắt màu đỏ đầy khát máu lông hổ tranh bá hai bên va chạm năng lượng kinh khủng khuếch tán khắp trời đất không gian vỡ vụn xuất hiện vô số vết nứt cây thế giới to lớn hùng vĩ cũng bị rung chuyển đến khi mọi thứ bình thường trở lại xung quanh chỉ còn một mình tiêu trần Toàn bộ đại quân như nước lũ kia cũng biến mất, như chưa từng xuất hiện. Một thanh đại kích từ không trung rơi xuống, tiêu trần lướt nhanh, nắm chặt nó rồi phóng tới cùng phong kiếm khí bên dưới. Cùng lúc đó, vô số bóng người cũng từ bên dưới bay lên, bóng người che kín bầu trời. Lão già thấy cảnh tượng thảm thiết vừa rồi, nhận ra đội quân tinh nhuệ nhất của Vân Phong thậm chí còn không trụ nổi hai hiệp, khàng giọng quát, vào trận. Đại quân đông như châu chấu. Không trở ngại gì lao nhanh tiến vào giữa cuồng phong kiếm khí. Phân thành top 3 top 5, đứng ở từng vị trí đặc biệt, đợi mệnh lệnh tiếp theo. Tiêu trần cầm đại kích trong tay cũng vừa kịp lao tới. Mọi người nhìn thấy cảnh này đều kinh hải, sau đó lại trở nên hưng phấn. Kiếm trận này không thua kém gì hộ sơn đại trận của Vân Phong, uy lực không phải bình thường. Dù là trưởng lão Vân Phong, dám đối đầu với kiếm trận này cũng chỉ có một cái kết, thần hồn câu diệt. Nhưng chưa kịp mừng được bao lâu, vòng xoáy kiếm khí nhanh chóng bành trướng, kiếm khí màu hoàng kim dần hóa thành màu đen. Toát ra khí tức cung bạo. Thanh kiếm khổng lồ bên trong vòng xoáy kiếm khí cũng lập tức bị phá tan. Vô số tiếng hét thảm thiết truyền ra, rồi lại chìm vào im lặng. Thấy vậy, lão già kia vô cùng kinh ngạc, không thể ngờ được kiếm khí lại bị ma khí xâm nhiễm. Phân tán. Lão ta hét lớn. Trường kiếm khổng lồ màu vàng kim đột nhiên tách ra khỏi vòng xoáy, phóng thẳng lên trời. Ngay sau đó, kiếm trận ấm ấm phân tán ra, từng thanh kiếm bay loạn xạ trên không trung, lưu lại vô số vệt sáng màu vàng. Bóng dáng của tiêu trần dần dần hiện rõ, gương mặt lộ vẽ dữ cật nhìn kiếm trận bay lượn trên không trung. So với trường kiếm khổng lồ kia, thân thể hắn như hạt cắt giữa sa mạc, dường như chỉ cần một tia kiếm khí thôi cũng đủ giết chết hắn. Nhưng đối mặt với nó Tiêu trần không chút bấn loạn, vương tay phải ra chống cự. Thanh kiếm khổng lồ như mang theo sức mạnh vô địch đánh tới, vậy mà từ lúc va chạm với hắn lại không thể tiến thêm mảy may. Ba người bên trong điều khiển thanh kiếm cả kinh, thứ sinh vật gì đây? Cái miệng đáng sợ của hắn lại nhếch lên, cười như không cười. Trong tay hắn bỗng phát ra vô số ma khí, từng sợi từng sợi bao lấy thanh đại kiếm. Từ một thanh kiếm khổng lồ màu hoàng kim thần thánh, Dần dần bị ma khí xâm nhiễm, hóa thành màu đen, toát ra khí tức hung bạo. Ba người điều khiển đại kiếm điên cuồng gào thét, cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Bởi vì, nó khiến bọn hắn liên tưởng đến tà khí của đại thế giới kia, chính nó cũng mang sức mạnh ăn mòn tất cả mọi thứ như vậy. Tiếng hét kinh hải của ba người vang vọng giữa thiên địa. Nhưng la hét nữa cũng chẳng ích lợi gì, giờ chết đã điểm. Chương 570, Đại Chiến, 2, thậm chí có một tên còn sợ hãi mà chết trước khi ma khí ăn mòn vào trong đại kiếm. Trong lòng bọn hắn luôn khiếp hãi mỗi khi nhớ lại khoảnh khắc đối mặt với tà khí từ đại thế giới. Số phần của hai tên còn lại càng thêm thảm khốc. Ma khí bao trùm toàn bộ thân thể, bị rút hết sinh cơ rồi hóa thành thay khô. Hình bóng của tiêu trần đột nhiên biến mất, khi hắn xuất hiện trở lại, thì hắn đã ở bên trong thanh đại kiếm. Lúc này. Thanh đại kiếm kia đã không còn chút hào quang, ngược lại tràn ngập ma khí, lượng quanh như những đốm lửa, gọi là ma kiếm cũng không sai. Tiêu trần chỉ tay lên trời. Ma kiếm đột nhiên chuyển động. Mũi kiếm chỉ thiên, bay vút lên, chỉ lưu lại tàn ảnh màu đen khổng lồ trên không trung. Tốc độ của nó nhanh đến mức những thanh kiếm vàng kia giống như là rùa con đang chạy bên cạnh ngựa xích thố. Có thanh còn bị ma kiếm vụt qua chém ra từng mảnh tàn trả thành từng hạt lấp lué ánh sáng vàng rồi tiêu biến trong không gian. Người điều khiển nó cũng chịu ảnh hưởng, nổ tung thành một đám sương máu. Tiêu trần tiếp tục điều khiển ma kiếm tàn sát hết tất thảy, không có bất cứ thanh kiếm loe anh có thể đối chiến với nó, đều bị chém vỡ nát. Vô số máu thịt từ trên không rơi xuống như mưa. Cả một vùng biển hóa đỏ thẳm. Đại chiến hoàn toàn nhiên về nghieng ve bên lão già ở trong thanh đại kiếm màu vàng nhìn mọi thứ diễn ra mà sắc mặt trở nên xám xịt lão ta tính qua vô số khả năng cũng không thể ngờ được thế cục bây giờ bước chân nặng nề tiến tới đại kiếm bay thẳng lên thiên khung đồng thời toàn bộ không trung trung động kỳ lạ tựa như một loại tín hiệu nào đó nhận được tín hiệu này tất cả thanh kiếm khác đồng loạt chĩa mũi kiếm lên điên cuồng vút tới trước đó tiêu trần đã chém nát rất nhiều hơn ngàn thanh đại kiếm Dẫu vậy số lượng bây giờ cũng còn tận bốn ngàn. Toàn bộ vút nhanh vào trong mây, chỉ để lại tàn ảnh màu vàng kéo dài trên không trung. Không lâu sau, một luồng bá khí xuyên phá tầng mây, đè ép xuống bên dưới. Tiêu trần dừng ma kiếm lại, ánh mắt đỏ lòng nhìn chầm chầm trên thiên khung. Sau khi lớp mây dày bị vạch ra, một vòng tròn thật lớn xuất hiện, đường kính ít nhất cũng mười dặm. Hào quang màu vàng nó tỏa ra như thẩm thấu vào mây, Khiến toàn bộ khung cảnh xung quanh nhiễm ánh hoàng kim. Một mũi kiếm nhô ra chính giữa, lớn ngang một phần ba vòng tròn kia, không cần miêu tả cũng biết thanh kiếm này to lớn đến mức nào. Ma kiếm của tiêu trần dưới mũi kiếm này. Nhỏ như hạt bụi. Dù vậy cũng không cản được tiêu trần, hắn bất khuất chỉ tay lên trời, điều khiển ma kiếm đâm thẳng đối đầu với nó. Trên thiên khung, vô số kiếm khí màu vàng cũng đồng thời lao xuống, cả thế giới nhùm sắc vàng. Rất nhiều bóng người lơ lửng bên trong thanh đại kiếm, dưới chân dẫm lên trận đồ phức tạp. Chui đại kiếm này hẳn là từ vô số thanh kiếm trước đó hợp lại ma thanh. Ánh mắt của tất cả bọn họ đều rực cháy, mang theo cơn thịnh nổ vô tận, như muốn liều mạng. Cái thế giới chính là nhà của họ, không liều mạng thì nhà mất, người còn cũng chẳng có ý nghĩa. Bùng! Tiếng nổ vang lên như sắm rền, ma kiếm va chạm kịch liệt với đại kiếm giữa không trung. Năng lượng kinh khủng xé toạc không gian xung quanh, cuồng phong khuết tán, biển rộng bên dưới cũng ầm ầm sóng dữ. Con sóng, ép, khổng lồ giống như những con quái vật lao về phía cây thế giới. Những cụ già ở gốc cây lặng lẽ nhắm mắt nhìn sóng biển mênh mông. Cái chết đôi khi đến đột ngột như vậy, nhưng bọn họ cũng thầm mừng vì tất cả thanh niên trai tráng, những người sẽ duy trì nội giống sau này đều đã di dời. Những cụ già ở gốc đa lặng lại nhắm le nham mat khi nhìn sóng biển mênh mông. Trời đất chìm trong im lặng. Rắc rắc. Ma kiếm của tiêu trần phát ra tiếng vụn vỡ, trên lưỡi kiếm xuất hiện liếc nha liếc nhít vết nứt. Thấy vậy, tất cả những người trong đại kiếm đều thở phào nhẹ nhõm. nhưng cũng nhanh chóng cắn chặt răng lần nửa dồn sức, kiếm khí khổng lồ bọc phát, không gian như sinh ra lớp lớp gần sóng, toàn bộ đánh thẳng vào ma kiếm đang nứt vỡ. Thanh kiếm khổng lồ đó bắt đầu ép xuống, đẩy tiêu trần cùng với ma kiếm của hắn xuống biển rộng Bùng. Mà kiếm bị đè ép chạm tới mặt biển, nhưng bọn hắn còn chưa hề bỏ qua, không ngừng phát ra uy lực càng thêm điên cuồng. Đến khi nửa thanh kiếm chìm dưới biển thì mới ngừng lại. Cũng không phải bọn họ muốn ngừng, mà do đã chạm đến đáy biển. Trời đất dần chìm vào tỉnh lặng, biển cả cũng trở lại bình lặng, mọi chuyện tưởng như đã kết thúc. Ở phương trời xa, thập nhất nhìn vào lòng bàn tay của mình, trên lòng bàn tay có một bức tranh, chính là khung cảnh tiêu trận bị đẩy xuống biển. Có thể xem được khung cảnh đó cũng là dựa vào thần thông của quỷ sa, nó tên là Trưởng quan Sơn Hà.